Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trẻ em để mà ăn thịt nữa lũ trẻ con mất tích sau mấy năm nay có quá bán đều bị hắn hầm lên ăn thịt thực là đángtăm vằm thành muôn mạch toàn bộ người trong thành đều nghiếnn răng căm hờn chỉ hận không thể ăn thịt lột ra tên ác t này thấy bảo Chính Ngọ hôm nay Quan phủ sẽ lôi hắn ra xử cực hình ai nấy đều rủ nhau tới xem Người tới xem thực sự là quá đông, kín đặc như tường thành, nhôn nháo cả một biển người. Đếm trên mấy các căn lầu xung quanh cũng chật kín những người là người. Ai cũng muốn xem quan phủ sẽ xử trị tên ác tặc chuyên ăn thịt người ra sao. Đối diện với Pháp Trường, có một lầu cao, hai tầng, góc nhìn khá rộng, được bố trí là đài giám sát. Quan đề đốc tiết chế quân vụ. Giữ binh chấn thủ công khố Linh Châu đổ hải Và tổng lĩnh quân đoàn luyện mã của đại nhân cũng ngồi dám chạm Để đề phòng bọn xấu tới cướp pháp trường hoặc lũ việt khấu Nhân lúc rối loạn ngầm lẹn vào Quan phủ đã phái quân phong tỏa các cổng thành Lại đều thêm mấy doanh lính gióng tinh nhuệ Cầm hỏa khí ngầm phục ở xung quanh giáp trường trở lệnh Đúng là phía dưới dương cung chờ mãnh hồ Men sông răng lưới bắt rào lòng Thời bấy giờ, khi hành hình phạm nhân, pháp trường để đặt ở đầu đường hoặc xó chợ Có ý để dân chúng tới xem, cho xem cho biết phép nước uy nghiêm, không được khinh nhờn mà phạm tội Nhưng thực tế thường khác hẳn so với mong muốn, việc hành hình nạn nhân lại trở thành một trò náo nhiệt Tài nghề Mắt thấy đúng là sôi động, sôi nổi hơn hẳn diễn kịch xem trò. Vào những giai đoạn chấn áp khởi nghĩa của nông dân, quan phủ thường sử dụng các hình phạt tàn khốc hơn nhiều so với lúc bình thường. Vì vậy, mỗi khi pháp trường được dựng lên, dân tình đi xem nô nước như chảy hội đầu xuân. Có kẻ nhằn rỗi vô sự, còn không quản vất vả đầu hôm mở sáng, đến từ sớm để chiếm chỗ xem cho gần, cho rõ. Nào có mấy ai thực sự để ý đến hình luật và vương pháp triều đình Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử làm công sai Được phái đến bục hành hình ở Pháp Trường để giám sát việc áp giải hòa thượng chuột Bọn lính dẫn vây quanh cái bục thành ba vòng trong, ba vòng ngoài Nhưng dân chúng bốn phía quả là quá đông Mặc cho chúng tha hổ đánh chửi Người ta vẫn chen lấn lên phía trước để xem cho rõ Lúc ấy, dân tình chen vai thích cánh, chật cứng tới mức một giọt nước cũng không thể lọt. Những người bị đè lấn thì kêu cha kêu mẹ, quang cảnh lòng đường trở thành một đám hỗn loạn. Hai ngày hôm trước, Trương Tiểu Biện đã tìm lại được con mèo đen bỏ trốn đăng luận quẩn trong bảy mèo hoang ở Mêu Tiên Tử. Hôm nay, hắn cứ tưởng nhân việc công mà được vào xem một công cuộc náo nhiệt. Không ngờ bị chèn ép ở cạnh xe tù cùng với tôn đại ma tử đến nhúc nhích cũng không thể được. Con mèo đen cũng bị chen lấn tới mức không còn chỗ dung thân, đành phải trèo lên trên ngồi trên mũ của Trương Tiểu Biện mà xem trò. Thấy má đại nhân và bọn quan viên đều nghiêm trang trên lầu, Trương Tiểu Biện tự nhiên cảm thấy rất bình tĩnh. Nếu không nhờ tam gia ta Giờ thủ đoạn ra thì quan phủ Làm sao mà bắt được lão hòa thượng này về cơ chứ Bây giờ công lao bị người ta cướp mất Dân chúng thì toàn thành Có ai biết được đến tam gia của ta đâu Hắn nghĩ lại Đã là anh hùng Thì không cần hỏi đến xuất xứ Cách chức bổ khoái Không phẩm, không cấp Nhỏ bé chẳng bằng vỏ đỗ hạt dưa Nhỏ như con kiến Có gì mà ghê gớm đâu Nếu Trương Tam Gia Ta có ngày thăng quan, phát tài, làm đến thượng thư, tổng đốc mới không uổng một phen gia nhập quan trường như thế này. Đang nghĩ ngợi lung tung, Trương Tiểu Biện chợt thấy đám người bốn phía dầm dỉ huyên náo như chợ. Hết đợt này đến đợt khác, không hiểu ra làm sao. Hắn vội nhìn về phía có tiếng gieo hò. Thì ra là đao phủ lưu ngũ gia của thành Linh Châu đang đem theo bốn thủ hạ đến. Từ ông tổ 6 đời của vị Lưu Ngũ Gi gian này trở xuống đều làm đau phủ của Nh môn. Mônn truyền đến đời của ông ta thì tài nghệ rất phi phạm có thể nói là một đau phủ có tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc